Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thiếu suy nghĩ của Lương Tĩnh Hành Cô muốn biết, thật sự là rất muốn biết Mặc dù cô cũng có một chút lo sợ Làm như vậy là vô ích Nhưng là cô đã chịu đùa rồi Hơn nữa qua khỏi tối nay Trên mắt nhìn anh say đắm Một người phụ nữ khác thật là đau đớn Cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa cả Tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi Chợm anh Tê đột nhiên mở miệng hẹn Nhìn tư dục đang nhíu nhíu mày Không được Câu trả lời rất nhanh được nói ra, nhưng không phải là của Dương Tư Dục mà là của Lương Tĩnh Hành. Dương Tư Dục và Triệu Mạnh Tề cùng quay lại hỏi Lương Tĩnh Hành. Tại sao lại không được chứ? Cả hai đồng thanh nghi hoặc hỏi, Triệu Mạnh Tê lại vui vẻ cười cười. Chính là bởi vì... Lương Tĩnh Hành hết sức chán ghét tình huống trước mắt. Cho tới nay, anh cùng Dương Tư Dục tâm ý tương thông, đồng thanh nói người khác đều là anh cả. Thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông khác. Bởi vì cô đã no rồi. Lương Tĩnh Hành rốt cuộc cũng nghĩ ra được một lý do tốt để nói. Mà cũng đã trễ rồi, cô ấy chắc đã no. Vậy thì đi uống cà phê đi. Chợ mạnh tê không tử bỏ, cô ấy muốn xem vẻ mặt ghen tuông của người nào đó. Ở đây cũng có cà phê, không cần phải đi nơi khác. Còn mặt của Lương Tĩnh Hành tươi cười, không nhịn được nữa. Trực tiếp nói ra những lời như vậy cũng không còn để ý đến mặt mũi của ai. Triệu mạnh tề phát hiện lưng tĩnh hành định ý rất mạnh. Đây không phải là kết quả. Quả anh khiến anh vui mừng. Coi như Dương Thư Dục lấy được câu trả lời mong muốn. Xem ra nên thừa cơ hội này để nói cho rõ ràng. Thư Dục à, tôi có một chút chuyện riêng muốn nói với lưng tiên sinh. Em có thể tránh mặt một chút chứ. Triệu mạnh tề nhằn nhặt cười nói. Dương Thư Dục mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cho rõ ràng gật đầu rồi sau đó bước đi. Triệu Mạnh Tề và Lương Tĩnh Hanh nhìn nhau, mặc dù trên mặt hai người đều có nụ cười, nhưng trong lòng đều có một sự tức giận ẩm ý. Có lời gì? Thì nói đi. Lương Tĩnh Hanh duy trì lịch sự cơ bản nhất, giọng điệu cứng ngắc, cân gần như lạnh lùng, cực lực đè nén sự tức giận trong lòng, chỉ là chưa có trực tiếp nói với Triệu Mạnh Tề, nếu như có rắm thì mau thả đi. Triệu Mạnh Tề cũng không quanh co lòng vòng, cười yếu ớt mở miệng ở ngoài thân trường nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng thua bất cứ ai. mấy vậy rồi Lương Tĩnh Hành ngăn cản anh hẹn Dương Tư Dục ra ngoài, hình như là có điều không được đúng lắm. Nếu như Tư Dục muốn đi với anh, tôi có nói gì cũng không ngăn cản được cô ấy. Lương Tĩnh Hành nhún vai, không cảm thấy mình có lỗi. Đây một câu trả lời, không cần phải chịu trách nhiệm. Trộn mạnh tê phòng hai tay trước ngực nhìn thẳng Lương Tĩnh Hành. Cô ấy là một người lớn. Lương Tĩnh Hành vừa trạch trách nhiệm nói. Có đi hay không? Không phải là chuyện tôi có thể xen vào. triệu anh Tê chỉ cười cười. Không thể xen vào. Vậy câu trả lời vừa rồi đại biểu cho chuyện gì chứ? cự tuyệt đến vui vẻ như vậy. Xem ra anh rất là vui vẻ. triệu anh thế không bỏ qua nụ cười trên mặt của anh ta. Sao lại như vậy chứ? triệu Tổng muốn mời tư dùng ăn cơm uống cà phê. Tôi còn mừng cho cô ấy nữa là. Lần tĩnh hành không thay đổi bản chất thương nhân. Lại tâm tình hài lòng này chỉ cần để trong lòng mình là tốt rồi. Cô không cần để cho ai biết Là như thế này có phải không Cho nên anh tán thành tôi làm như vậy sao Triệu manh tê hư nhẹ hỏi Muốn hẹn thì hẹn Chỉ là tư dục không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào thôi Lưng tĩnh hành sảng khoái nói Trong lòng tự nghĩ Có đồng ý hay không thì phải xem thái độ của cô Triệu manh tê cười cười Người đàn ông này cho rằng Anh không thể hẹn được dưng tư dục Nếu như tôi nói Tôi nhất quyết phải hẹn được cô ấy Thậm chí vì cô ấy có thể bỏ qua hết quan khách ngày hôm nay. Chỉ cần một mình cô ấy. Không biết cô ấy có vị thành yếu của tôi mà cảm động hay không đây. Triệu Mạnh Tê đưa ra một câu hỏi khó, làm cho lớn tĩnh hành giật mình. Hôm nay là một buổi tiệc lớn. Triệu Mạnh Tê cũng coi như là một nửa chủ nhân. Nhưng lại vì tư dục mà bỏ lại tất cả, anh ta chịu hy sinh lớn đến mức như vậy hay sao? Xem ra anh không tin rằng tôi có thể làm được. Vậy thì được rồi. Vậy thì tôi sẽ để cho anh xem quyết tâm của mình. Trộm anh Tê nói xong thì cất bước định đi Rốt cuộc Anh muốn làm cái gì hả Lương tính hành lên tiếng ngăn lại bước chân của trộm mạnh tề đôi mắt lóe lên lờ giận Tôi chỉ muốn hẹn một cô gái Mình thích cho ngoài ăn bữa cơm Ngược lại anh đó Anh đến tụt cùng là nghĩ gì hả Trộm anh Tê cũng không khách khí mà phản bác lại Lương tính hành cắn trăng Anh ăn nói khéo léo Nhưng vì câu hỏi này mà không nói được gì Nghĩ gì ư Anh còn có thể nghĩ được cái gì đây Nhìn lưng Tiễn Hành trầm ngâm, Trợ Mạnh Tê lại khiêu khích nói, "Tử Dục có phải là bạn gái của anh không?" "Không phải." Lương Tiễn Hành cắn răng cho ra đáp án. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net